chào mừng các bạn đến với tập thứ 144 của Bộ truyện Viiền lão Quái kỳ án lối ma di chuyển xin gửi lời cảm ơn bạn Norael đã Donate ủng hộ kênh của chúng tôi lớp ma di chuyển coi trọng tất cả những hỗ trợ của các bạn đó là sự cổ vũ để chúng tôi tiếp tục sản xuất những video tiếp theo trong tập trước nhóm viên Mộc Giã tìm đến một khách sạn bỏ hoang 20 năm nơi mà Bạch Văn Duyệt đang lần trốn Cái khách sạn này năm xưa còn chưa chạy xong chương trình khuyến mại khai trường đã cháy bừng bừng, làm tổn hại rất nhiều nhân mạng. Nguyên nhân là do một sinh vật cổ đại bị nhốt trong dung nham hóa thạch, tình cờ thoát được ra ngoài. Lúc gặp được Bạch Văn Duyệt thì mới biết, đám người nhân tạo săn lùng cô ta giáo giết như vậy thực ra là để lấy lại khối tinh thể Rubik màu đen mang năng lượng khổng lồ. Viên Bộc Giãn nhận nhiệm vụ thực hiện cuộc trao đổi khối Rubik, cứu lấy nhóm đoàn phòng. Mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo. Tên đeo kính dâm hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng phất tay với người ở phía sau. Nhận được lệnh, những người kia liền tháo túi vải đen trên đầu mấy người đoàn phòng xuống, sau đó đẩy về phía viện mộc dã. Viện mộc dã thấy sắc mặt của mấy người bên mình trông không được tốt lắm, đặc biệt là đoàn phòng. song mặt anh ta tái nhợt, như là đang bị bệnh rất nặng. Trong lòng cậu thầm hiểu rõ hẳn là đoàn phong đã bị thương rất nghiêm trọng cho nên mới bị bắt. Thế là cậu lập tức nhìn về phía thạch lỗi ra hiểu cho gã chạy qua đỡ mấy người đoàn phong về bên này trước đã. Còn chính cậu thì cầm viên tinh thể đen trong tay làm động tác muốn thả nó vào trong cái túi màu xám bạc. Có lẽ vì thực lực của hai bên chênh lệch nhau quá xa nên đối phương không hề lo lắng viên mộc giã sẽ dở trò mà Bạch Văn Duyệt đang trốn phía sau tấm rèm Dường như cũng không lo lắng, viên tình thể đen sẽ bị thả vào trong túi. Chỉ cần viên mộc dã dựa theo lời nói của mình mà làm là được rồi. Nhưng cả hai bên đều không ngờ viên mộc dã lại có tính toán của riêng mình. Từ trong trí nhớ của tư ánh huy, cậu đã biết sau khi ném thư này xuống đất sẽ khiến cho đám người áo đen ở phía đối diện mất đi năng lực phản kháng trong thời gian ngắn. Mặc dù cuối cùng tư ánh huy vẫn bị chết rất thảm, nhưng cậu không phải là tư ánh huy. ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người đều cho rằng viên mục giã sẽ bỏ viên tinh thể đen vào trong chiếc túi màu xám bạc, cậu lại đột nhiên trượt tay, cố ý làm viên tinh thể đen rơi xuống đất. Vào khoảnh khắc viên tinh thể này rơi xuống, nó bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam kỳ quái. Gã cầm đầu đeo kính dầm biến sắc, vội quay người muốn trốn ra ngoài. Đáng tiếc tốc độ của hắn không nhanh bằng tốc độ rơi của viên tinh thể màu đen. Thế là cả một đám người vừa rồi còn sinh long hoạt hổ chồng nháy mắt lại giống hệt đám tôm chân mềm ngã nhào trên mặt đất viên mộc dã biết thời gian có hạn nên không dám chần chừ quá nhiều cậu vội vàng dùng năng lực điều khiển đồ vật kéo tấm dèm nhung vàng ở bên cạnh xuống rồi trùm lên trên đám người kia tạm thời che đi tầm mắt của chúng bạch vân duyệt cũng không ngờ viên mộc dã lại ném viên tinh thể đen xuống đất cô ta sừng sốt mất mấy giây Rồi lập tức nhanh chân chạy ra Nhật viên tinh thể đen trên đất lên Mà viên mộc giã và thạch lỗi Đã nhân cơ hội này Mang theo mấy người đoàn phong đi ra từ một cái cửa khác Xuống lầu Bỏ lại đám người nhân tạo và cả Bạch Văn Duyệt Ở tầng 11 Để bọn họ tự chơi với nhau đi Sau một thời gian dài Ở bên cạnh thạch lỗi Viên mộc giã đã học được một điều Đó là không bao giờ được dễ dàng tin tưởng Vào người mà mình không hiểu rõ Mặc dù cho tới nay Bạch Văn Duyệt vẫn luôn cho Viên mục giã ấn tượng là một người nghĩ gì nói nấy. Nhưng nếu có chuyện, cô ta không muốn nhắc tới. Cô ta sẽ trực tiếp xem nhẹ vấn đề của người khác. Và nếu đã không thể tin tưởng 100%, Viên mục giã chỉ có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình trước. Mà hiện tại cậu làm như vậy cũng không được tính là đang chơi Bạch Văn Duyệt. Cậu chỉ sửa đổi một chút kế hoạch họ đã bàn bạc trước đấy thôi. Theo lý mà nói, cho dù ai thắng ai thua... thì trong thời gian ngắn hai phe ở trên lầu đều không nên tiếp tục quấy rầy bọn họ. Nhưng viên mộc giả cảm thấy để cho an toàn tốt nhất vẫn nên đưa mấy người đoàn phong đi trước. Do thời gian có hạn, cậu không kịp hỏi thăm tình hình của mấy người đoàn phong. Sau khi ra khỏi tòa nhà khách sạn, cậu đưa họ đến thẳng nơi đầu to và lão lâm đang ẩn náu. Tụ họp với hai người kia rồi cậu mới đỡ đoàn phong vào ngồi trong góc, sau đó vội vàng kéo lão lâm đến kiểm tra vết thương cho anh ta. Đoàn Phong nghe vậy yếu ớt hỏi: Sao cậu biết tôi bị thương? Viên Mộc Giã cười và đắc dĩ. hả, nếu không bị thương, sao anh có thể rơi vào tay đám người kia? Lúc này Lão Lâm đi tới, xốc áo của Đoàn Phong lên kiểm tra. sắc mặt anh ta ngay lập tức sầm xuống. Viên Mộc Giã biết, nếu chỉ là ngoại thương bình thường, sắc mặt Lão Lâm sẽ không khó coi như vậy. Dù vết thương trên người đoàn phong đã lên da non, nhưng nó lại khiến Việt Mộc Giã bỗng nghĩ tới từ ánh Huy, nếu không phải bản thân đoàn phong có tấm thân bất tử, e rằng đã chết cứng ngắc từ lâu rồi. Nghĩ đến đây cậu vội quay lại nhìn đám người Trương Khai. Các cậu có bị thương không? Trương Khai lắc đầu. ai da, đội trưởng đoàn đã chắn đòn tấn công của đối phương giúp chúng tôi. Rốt cuộc những tên đó là cái thứ gì vậy? Sao có thể tấn công bằng dòng khí mạnh thế? Viên mục giả vỗ vài cậu ta. Không sao là ổn rồi. Lát nữa, các cậu hãy đưa đội trưởng đoàn đi trước. Tôi và Thạch Lỗi ở lại giải quyết những chuyện kế tiếp. Đoàn phòng ngồi dưới đất đẩy lão lâm ở trước mặt ra và nói. Không được. Nếu đi, phải đi cùng nhau. Anh yên tâm. Tôi và Thạch Lỗi chỉ quay lại xem thử thôi. Dù gì Bạch Văn Duyệt cũng biết thân phận của chúng tôi. Nếu để mà cô ta bị những kẻ đó bắt về, không chừng sau này sẽ còn có chuyện phiền phức nữa. Đoàn phong cố gượng tinh thần đứng lên khỏi mặt đất, nói với thái độ cứng rắn. Những kẻ đó vốn là một đám công cụ giết người, hẳn là cậu biết rõ vì sao tôi có thể sống sót từ trong tay bọn họ, mà mỗi một người các cậu đều không ai có cái loại may mắn của tôi, cho nên không ai được quay lại. Thầy lỗi thấy thái độ đoàn phòng kiên quyết như thế bèn cười bảo vi viên mục giả Hờ, cậu vẫn nên trở về với bọn họ đi, có lẽ bên trên đã giết gần hết rồi. Một mình tôi quay lại là đủ Viên Mâu Giá bật cười Không ngờ anh cũng có lúc thích thể hiện nhỉ So sánh với tôi Anh lại càng không có cái loại may mắn đó Sau khi nói xong Cậu nhìn về phía đoàn phòng Yên tâm Tôi và Thạch Lỗi đều không phải là đồ ngốc Chắc chắn sẽ không trở về chịu chết đâu Hơn nữa Anh còn không rõ tôi có đòn sát thủ gì à Để giữ mạng vào thời khắc mấu chốt cũng đủ rồi Đoàn phòng còn muốn nói nữa Nhưng viện Mộc giã lại nhìn sang đầu to Nhất định phải đưa bọn họ trở về an toàn Biết chưa Đầu to gật đầu đáp Đáp không thành vấn đề Viện mục giã Đoàn phòng đột nhiên gọi to tên viện Mộc giã một cách nghiêm trình Khiến mấy người khác sợ tới mức Đều cho rằng đội trưởng đoàn tức giận cơ Kết quả họ lại nghe anh ta trầm giọng nói Nếu thật sự không giấu được Biết thì biết Cũng chẳng có gì tổ tạt Viên Mộc giã cười đáp, "Ừ, tôi biết rồi." Nhìn theo xe của nhóm Đoàn Phong lái đi xa, Viên Mộc Dã quay lại hỏi Thạch Lỗi, "Anh cảm thấy phần thắng của nhóm người nào trên lầu cao hơn?" "Hờ, tôi cược bên ít người." Đúng như Thạch Lỗi đoán, mặc dù đám áo đen người đông thế mạnh nhưng lại không phải là đối thủ của Bạch Văn Duyệt có viên tình thể đen trong tay. Lúc hai người Viên Mộc Dã quay lại, cô ta đang đứng tại chỗ với khuôn mặt vô cảm. Cô ta cũng không làm gì với đám tới bắt mình. Thật ra trước kia viên mộc giả đã rất thắc mắc rồi. Nếu Bạch Văn Duyệt có thể dùng viên tinh thể đen khiến những kẻ đó mất đi năng lực phản kháng trong nháy mắt, vậy thì tại sao cô ta không giải quyết chúng hoàn toàn? Thấy cậu và thành Lỗi quay lại, Bạch Văn Duyệt hơi bất ngờ. Không phải các anh đã đi rồi ư? Sao còn quay lại nữa? Viên mộc giã vừa định giải thích, Bạch Văn Duyệt lại tự hỏi, tự trả lời. À phải. Các anh sợ tôi bị bắt sẽ khai bí mật của các anh ra. Thạch lỗi không muốn tiếp tục đề tài này trước mặt đám kia thì nên gã ngắt lời Bạch Văn Duyệt. Cứ tiếp làm gì đây? Chẳng lẽ cố định thả bọn chúng đi ư? Ai ngờ Bạch Văn Duyệt lại nói Tôi không giết được bọn họ nhưng các anh có thể. Trong đúc nhất thời cả viên mộc dã và Thạch lỗi đều không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô ta bởi vì so với Bạch Văn Duyệt quả thật hai người họ chỉ là học sinh tiểu học Nếu cả cô ta cũng không giết được những người này, hai người họ sau có thể làm được? Thấy hai người viên mộc dã không hiểu lời mình, Bạch Văn Duyệt bền giải thích. Ngay từ đầu, tôi đã được lập trình là không thể tàn sát người nhân tạo, cho nên tôi không giết được bọn họ. Viên mộc dã không hiểu. Thế bọn họ có thể giết cô không? Cũng không thể. Làm như vậy là để đề phòng chiến tranh xảy ra giữa những người nhân tạo. Thật lỗi cười lạnh. Hờ... <cười> Đây là cái lập trình chó má gì vậy? Người nhân tạo không thể giết người nhân tạo, nhưng có thể tùy tiện giết người ưu. Ai ngờ Bạch Vân Duyệt lại nói bằng vẻ mặt bình tĩnh. Cho nên các anh cũng có thể giết người nhân tạo. Nếu giờ các anh đã quay lại, vừa đúng lúc có thể ra tay giết bọn họ. Thầy lỗi liếc những kẻ đang tê liệt nằm trên nền đất gã hỏi. Bọn chúng đều không phải là con người, phải làm sao mới có thể giết chết hoàn toàn được. nghe thầy lỗi hỏi vậy, Bạch Vân Duyệt chỉ vào một gã sát thủ người nhân tạo và nói Sao tay phải của bọn họ có một mảnh da gỡ xuống được? Bên trong cắm một con chip, chỉ cần tháo chip ra, trên lý thuyết chẳng khác nào giết chết người nhân tạo. Thạch lỗi muốn tớn tới xem thử nhưng lại bị viên mục giả giữ chặt. Đừng vội qua đó, Tử ánh huy chết là vì vậy đấy. Tuy bọn họ mất năng lực chống cự nhưng vẫn có thể phát ra sóng xung kích rất mạnh. Thạch lỗi nhìn về phía Bạch Vân Duyệt. Tại sao lại như vậy? Nhưng Bạch Vân Duyệt lại giải thích, đó là vì tự ánh huy không sử dụng viên tinh thể đen một cách chính xác, cho nên sức mạnh của nó chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn. Nói đến đây, cô ta nhìn sang viên mộc dã. "Ví dụ như vừa rồi đi, các anh có biết tại sao tôi muốn lập tức bước đến nhặt viên tinh thể đen kia lên không? Bởi vì nếu tôi không nhặt nó lên, bọn người kia sẽ nhanh chóng khôi phục một nửa sức chiến đấu, dĩ nhiên cũng có thể bắn ra đạn không khí với sức mạnh không nhỏ." Thật lỗi cẩn thận phân tích lời nói của Bạch Vân Duyệt. Cảm thấy rằng cô ta không cần thiết phải bẫy hai người họ vào lúc này. Vì thế gã dẫn đầu bước đến bên cạnh một tên áo đen, gỡ mảnh ra sau tay đối phương ra. Một con chip nhỏ nhỏ màu bạc ở bên trong lập tức lộ ra. Thạch lỗi rút con chip ra không chút do dự. Ngay sau đó, tên áo đen nằm dạt ra đất, không nhúc nhích. Chẳng khác gì người chết. Những tên áo đen khác thấy thế đều nhìn thạch lỗi với vẻ cảnh giác. Giờ tiếp theo gã sẽ nhổ chip của mình. còn tên cầm đầu đeo kính dâm Lúc trước lên tiếng lôi kéo thạch lỗi Một cách trắng trợn Các người đừng nghe cô ta Cô ta là kẻ phản bội Lại viện nghiên cứu của chúng tôi Chỉ cần các người bắt cô ta Tiền thưởng sẽ được nhân đôi ngay lập tức Thạch lỗi đến bên cạnh gã Ngồi thụp xuống nói với vẻ mặt tiếc nuối cha Nếu anh nói sớm một chút thì tốt rồi Nhưng bây giờ nói gì đã muộn Nói rồi gã Ấn đầu đối phương xuống đất sau đó rưỡi tay nhổ chip sâu tài của đối phương ra. Viên mục giã nhìn thạch lỗi lần lượt gỡ chip sau tài của những kẻ kia như nhổ củ cải, mà trong lòng phát sầu vì không biết nên xử lý những cơ thể không còn chip này như thế nào đây. Bởi vì cậu hiểu, thật ra bọn người kia chỉ tạm thời mất khả năng cử động thôi. Một khi bị lắp chip vào lần nữa, bọn chúng sẽ lập tức sống lại luôn. và lại trở thành vũ khí giết người không chớp mắt. Lúc này, thạch lỗi đã nhổ xong hết mười mấy, mấy cái củ cải, gã vừa tung hứng mười mấy, mấy con chip trong tay vừa thản nhiên hỏi: xử lý cơ thể bọn chúng thế nào bây giờ? Ai ngờ Bạch Văn Duyệt lại vươn tay ra với thạch lỗi: đưa cho tôi. Thạch lỗi vốn đang định lén giấu mấy con chip để về nghiên cứu, nhưng Bế Văn Duyệt lại đòi về hết không chưa lại cái nào. Sau đó, cô ta siết chặt tay, bóp số chip ấy thành một nắm. Rồi tiện tay ném ra ngoài từ cửa sổ lầu 11. Thành lỗi tức giận. Cô, đúng là phí phạm của trời. Nhưng Bạch Văn Duyệt lại lạnh giọng bảo. Số chip đó đều bị viên tinh thể đen từ hóa rồi. Cho dù người khác lấy được mà không có viên tinh thể đen thì cũng công cốc. Viện mục giã thử hỏi. Thật ra là bọn họ muốn tìm viên tinh thể đen này về đúng không? Bạch Văn Duyệt trả lời không e dề. Đại loại vậy. Thứ nhất là tinh thể đen. Thứ hai là đứa bé. Thứ ba là tôi Thành lỗi cười khẩy Hừ, Cô cũng tự biết thân biết phận đấy nhỉ Tôi luôn được lập trình như thế Tuy hiện tại con chip đã bị bạch vân duyệt phá hủy Nhưng cơ thể của những kẻ kia Vẫn còn nằm dưới đất Cho dù bọn họ không bị boss lớn đứng sau lưng tìm về Chắc chắn cũng sẽ khiến Cảnh sát địa phương khiếp sợ Cho nên viên mộc giã biết Không thể bỏ lại những cơ thể này ở đây Ai ngờ ngay khi cậu đang cân nhắc Xem phải giấu bọn người này ở đâu Thì con quái vật lửa bé bé lúc trước tấn công bọn họ Không biết chui ra từ cây xó nào Nhe răng nhích biệng Nhào vào ba người bọn họ Kết quả lại bị Bạch Văn Duyệt đánh vắng lên tường Con quái vật lửa hét lên đầu đớn Sau đó lập tức nhảy lên đèn trùm pha lê trên đầu Con vật nhìn lướt một vòng Bằng đôi mắt nhỏ như hạt đầu xanh Phát hiện mười mấy tên nằm dưới đất Có lẽ rất dễ bắt nạt Nó bền nhảy trồm vào những cơ thể không có chip kia Viên Mộc giã định ngăn cản nhưng đã muộn, một cơ thể bị bắt lửa trong tích tắc, bởi vì những kẻ đó đều nằm ngang dọc tứ tung khi ngã xuống đất, cho nên chẳng mấy chốc tất cả đều cháy bùng lên. Thạch lỗi thế thế thì cười lắc đầu, <cười> đó, giờ bớt việc rồi nho. Mà Bách Vất Duyệt lại thờ ơ đối với những người nhân tạo giống mình đang bị lửa lớn đốt chùi, cổ ta vẫn bàn quang đứng ra tại chỗ, trên mặt đất không có bất cứ buồn vui gì. Đáng tiếc ngọn lửa của quái vật lửa chỉ có thể đốt cháy một số thứ trên bề mặt của lỗ người nhân tạo không thể đốt được khung xương kìm loại mà bọn chúng không phải con người thật sự dĩ nhiên cũng sẽ không xuất hiện triệu chứng có cứng cơ khi người bị thiêu chết người không biết chắc chắn cho rằng đây chỉ là những mô hình hình người mà thôi con quái vật lửa tưởng rằng mình đã thiêu chết rất nhiều người ba kẻ kia đáng lẽ phải sợ mình mới đúng nhưng không ngờ bọn họ cứ đứng đơ ra nhìn ngọn lửa cháy đến khỉ tắt không hề muốn chạy trốn. Lúc này viên mộc giả liếc nhìn con quái vật lửa ngồi sổm giữa ngọn lửa về mặt khó xử. Nên xử lý thứ này thế nào đây? Thạch lỗi cũng nhìn về phía con quái vật lửa. Còn có thể xử lý như thế nào nữa? Tiếp tục ném ở đây thôi. Chỉ số thông minh của con này thấp quá, bị nhốt bao nhiêu năm mà cũng không chạy ra khỏi tòa nhà. Sau này chắc cũng không ra ngoài đâu. Cứ ném ở đây đi. Viên mộc giả không yên tâm cho lắm. Sao tôi cảm thấy không ổn lắm nhỉ Con quái vật lửa Thấy hai người viên Mộc giã nhìn mình Với vẻ mặt chẳng lành Lại nghĩ đến hai lần liền Mình gặp bọn họ đều không có chuyện tốt Vì thế nó cũng không nghĩ đến chuyện Tấn công bọn họ nữa Mà nhảy thẳng lên lỗ thoát khí Trên trần nhà và chuồn đi Viên Mộc giã suy nghĩ một lát Cảm thấy hiện giờ đúng là họ không có đủ điều kiện Để bắt giữ nó Việc này phải đợi trở về Rồi bảo đầu to và trương khai đến đây Nói gì thì nói Trong số 54, chỉ có hai người họ có thể chất không sợ lửa. Lúc ba người ra khỏi tòa nhà, viên mục dã nhìn sang Bạch Văn Duyệt và hỏi. Sau này cô có dự định gì không? Có nơi nào rất muốn đi không? Bạch Văn Duyệt lắc đầu về mặt mờ mịt. Tôi chỉ muốn tìm một nơi bí ẩn để sống thôi, nhưng lần nào cũng có kết quả này. thật lỗi vừa nghe cô ta nói câu lần nào cũng thế thì buồn bực hỏi. Tôi cũng rất tò mò. Làm sao bọn họ tìm được chuẩn thế Giống như lắp định vị trên người các cổ vậy Bạch Văn Duyệt trầm rộng nói Thật ra lúc trước viên tinh thể đen kia bị chia làm hai Viên trong tay tôi chỉ là một trong số đó Mà giữa hai viên tinh thể đen Luôn luôn có mối liên hệ bí ẩn Cho nên dù cho chúng tôi chạy đến phương trời nào Bọn họ đều có thể tìm được Hờ Vậy còn chạy làm cái gì nữa Có lẽ các người ra ngoài vũ trụ Thì sớm hay muộn cũng bị phát hiện thôi Lần này Bạch Vân Duyệt không nói gì, nhưng Viên Mầu Giã lại đột nhiên khẽ nói. Nếu tôi đoán không nhầm, người thật sự muốn chạy không phải cô, mà là đứa bé kia, đúng không? Bạch Vân Duyệt khẽ giật mình. Làm sao anh biết được? Thật ra, từ việc cô không thể nào giết chết những người nhân tạo kia là có thể nhận ra. Tất cả ý thức của cô vẫn dừng lại ở giai đoạn trí tuệ nhân tạo, không thể thật sự tư duy giống con người. cho nên át hẳn cô không khao khát chạy trốn mạnh đến thế. Nếu không phải cô muốn trốn, vậy chỉ có thể là đứa bé kia. Tôi nói có đúng không? Giọng Bách vân Duyệt trầm xuống. Trên thực tế, đứa bé đã gần giống với con người ở mọi mặt rồi. Nó sẽ lớn lên, học tập, giống như trẻ con loài người bình thường. Nhưng trời định nó không thể giống vui vẻ như trẻ con loài người bình thường, bởi vì nó quá gần gũi với con người, cho nên có thêm ham muốn và tình cảm chỉ loài người mới có. đôi khi biết càng nhiều sẽ càng đau khổ. Có một số việc đã biết rõ kết quả rồi, lại không thể không làm. Thầy lỗi cảm thấy rất khó hiểu. Nói tới nói lui đó đều là vì ham muốn của nó. Tại sao cô phải giúp nó? Không phải cô nên nghe theo những kẻ đã chế tạo ra ư? Bạch Vân Duyệt chưa kịp trả lời, Viên Mầu Giã đã giành trước. Đó là bởi vì mục đích sống của cô là giúp đứa bé có thể lớn lên một cách thuận lợi, cho nên cô sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của nó. Tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả nhu cầu tình cảm và ham muốn nữa, đúng không? Bạch Vân Duyệt cật đầu Đây đúng là sứ mệnh của tôi, tôi không thể thay đổi, chỉ có thể làm theo ý muốn của nó Thật lỗi không khỏi cười nhạo Hờ, đúng là tự vác đá nện vào chân mình mà Có lẽ bây giờ những người đó đang rất hối hận vì lập trình khi xưa của mình đây Tuy nhiên viên mục giả lại nhận thấy một ý nghĩa khác trong đó, đứa bé ắt hẳn là vật thí nghiệm gân giống con người nhất từ trước tới nay, cho nên đối phương mới nâng niu nó như thế, thậm chí còn bắt người nhân tạo Bạch Vân Duyệt, vốn đã cực cao cấp, luôn phải bảo vệ bên cạnh nó. Đời không có bữa tiệc nào không tàn. Tuy ngay từ đầu, đúng là nhóm viên mục giã nhầm vào tiền thưởng, nhưng không ngờ sẽ có sự giao thòa sâu sắc đến vậy với Bạch Vân Duyệt, thậm chí còn lôi cả chuyện hồi bé của cậu và thạch lỗi. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy tiếc nuối là tốt xấu gì vẫn có thể tìm ra chuyện hồi nhỏ của thạch lỗi. Còn cậu lại không thể hỏi được nữa rồi cho nên cậu sẽ mãi mãi không biết được rốt cuộc mẹ mình đã sinh ra vật thí nghiệm thất bại làm mình như thế nào. Thạch lỗi nói Cô bảo trọng nha hy vọng chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Bạch Văn Duyệt cật đầu nói bảo trọng rồi xoay người đi chẳng nói thêm một câu dư thừa nào Thiên Thạch Lỗi không khỏi lắc đầu liên tục. "Hây giờ, quả nhiên không phải người, mình giúp cô ta nhiều thế mà chẳng nói lấy một câu khách sáo luôn." Viên Mộc Giả bật cười. "Ha, anh trở nên hẹp hòi thế từ bao giờ vậy? Đi thôi." Ai ngờ Thạch Lỗi lại giữ chặt cậu. "Đợi thêm chút nữa." Viên màu Giả nhìn gã mà không hiểu gì. "Chờ cái gì nữa? Chờ cô ta đi xa à?" Vì thế hai người cứ nhìn theo Bạch Văn Duyệt hoàn toàn biến mất trong màn đêm một cách rất là thâm tình. Sau đó thạch lỗi kéo viên màu giã trở lại dưới tầng 1 của khách sạn, gã mở đèn pin trên di động, rồi vừa tìm kiếm dưới đất vừa nói Màu tìm giúp tôi với, tôi đoán chắc số chip kia bị cô nàng đó ném ở vị trí này. Viên màu giã nghe vậy mà cạn cả lời, hóa ra thạch lỗi nhằm mục đích này, cậu buồn cười quá. Không phải lúc trước Bạch Văn Duyệt đã nói rồi ư? Không có tinh thể đen Anh có số chip kia cũng công cấp. Thầy lỗi nói chắc như đinh đóng cột Cô ta nói gì là cậu tin đấy à Nếu đúng là như vậy Tại sao cô ta phải cố phá hủy những con chip Chắc chắn là do không muốn Để cho chúng ta lấy về nghiên cứu Cô ta càng làm như vậy Càng chứng minh số chip đó rất có giá trị Trong chuyện tính kế người khác Viên Mộc giả luôn không khôn khéo bằng thầy lỗi Nhưng hai người tìm hồi lâu Mà vẫn chẳng tìm được gì Vì thế lúc này họ mới đột nhiên nhận thức được một vấn đề Có lẽ trông như Bạch Văn Duyệt tiện tay ném đi Nhưng thật ra lại là động tác giả Chứ không thật sự ném những con chip ra ngoài cửa sổ Thạch lỗi tức giận Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma Không ngờ cô nàng kia lại chơi chiều ấy với chúng ta viên Mộc Giã cười nói Thôi được rồi Tôi cảm thấy bớt dây đến cái thứ kia thì hơn Nếu không chẳng biết sẽ còn gây ra phiền phức gì nữa đâu Chuyện của Bạch Vân Duyệt đến đây xem nhờ hạ màn, chẳng qua trong lòng viên mầu giã lại lờ mờ cảm thấy không yên tâm với tương lai của cô ta và đứa bé. ắt hẳn việc này vẫn còn chưa xong đâu. Dù gì thì Bạch Vân Duyệt cũng đã từng nói, chỉ cần một ngày họ còn giữ viên tinh thể đen, họ sẽ mãi mãi không thoát được khỏi sự đuổi bắt của đám người kia. Vài ngày sau Lão Lâm ra mặt, liên hệ với ông chủ hiện giờ của khách sạn bỏ hoang Vương Ứng Khuê để nói toạc bóng heo ra lý do thật sự. khiến khách sạn nhà ông ta phải đóng cửa năm xưa. Ban đầu đối phương còn tưởng rằng lão Lâm là kẻ lừa đảo, kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được thân phận thật sự của lão Lâm không tầm thường, hơn nữa sự việc cũng thật sự giống lời lão Lâm nói. Vì vậy thái độ của ông chủ Vương lập tức quay ngoắt 180 độ, hỏi Hàn lão Lâm có cách gì giải quyết được không. Lão Lâm tỏ ra kín miệng như bừng. Nếu tôi có thể tìm được chỗ này của ông, tất nhiên là có cách giải quyết. Chẳng qua dù sao đó cũng là tài sản của ông. Khi chưa được ông đồng ý, người của tôi thật sự không tiện ra mặt can thiệp. Vương ứng khuê tỏ ý, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này một cách triệt để, việc ký thỏa thuận ủy quyền không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa ông ta còn lập tức tỏ thái độ, sẽ lấy danh nghĩa cá nhân để quyên góp tiền làm kinh phí cho số 54 thí nghiệm sau này. Lão Lâm chỉ chờ những lời nói này của đối phương thôi, vì thế anh ta vui mừng. Ký thỏa thuận ủy quyền với vương ứng khuê. Đến khi cơ thể đoàn phong hồi phục ổn rồi, anh ta liền dẫn đầu to và trương khai quay trở về khách sạn bỏ hoang và bắt con quỷ nhỏ phun lửa khắp nơi kìa. Còn cái đống rất vụn hình người lúc trước bị ném ở đó. Viện mộc giả vốn định để lần này đoàn phong đến giải quyết luôn thể. Ai ngờ khi bọn họ quay lại mới phát hiện chúng đã bị ai lấy đi từ bao giờ rồi. Sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt viện mộc giả và thạch lỗi đều trở nên hơi khó coi. Một lát sau thầy lỗi mới nói một cách sâu xa. Liệu có phải bị vệ chai ở gần đấy nhặt mất không? Viên mục giã lắc đầu. Khả năng này không cao, mặc dù ở đấy không có ai trông coi, nhưng cổng luôn đóng chặt quanh năm. Hơn nữa đồ có thể bán sắt vụn ở đấy rất nhiều. Nếu thật sự có vệ trai vào trồng đồ, tại sao chỉ lấy đi những khung sương kim loại kia? Thêm nữa, mấy thứ kia thoạt trông rất đáng sợ. Người bình thường mà thấy chắc không dám lấy lung tung mới đúng. Thách lỗi thở hắt ra. Ây, vậy chỉ có thể là bị ông chủ của chúng đón về rồi thôi. Bởi vì hai người trương khai và đầu to đều không sợ lửa, cho nên bắt con quái vật lửa chẳng mất sức là bao, thậm chí cuối cùng bọn họ còn suýt nữa, đánh bầm mông cái con quỷ nhỏ đó. Cuối cùng lão lâm phải ra mặt điều đình, nói bây giờ con quái vật lửa là tài nguyên quan trọng của số 54, không phải chó con trong nhà bọn họ đâu. có điều quả con vật này cũng giống y như lời thành lỗi nói, có vẻ chỉ số thông minh không cao lắm. Lão Lâm bảo, lúc trước chẳng qua nó chỉ là động vật ăn thịt cỡ nhỏ, chẳng khác gì con lửng, cáo, sói đồng cỏ hiện giờ. Thích ăn một số động vật gặp nhấm, mà khả năng phun lửa của nó cũng chỉ là để vô môi mà thôi. Điều này có thể nhận thấy từ việc nó ăn thịt chuột bạch ở trong phòng thí nghiệm. Đệ quân nói một cách hài hước. cái con quỷ nhỏ này biết cách ăn lắm, Từ sớm đã biết phải ăn thì đã nướng Nhưng lão lầm lại lắc đầu Cũng không phải là nó muốn nướng chín thịt rồi mới ăn Mà là đốt trụi lớp lông lá trên người con mồi thôi Như vậy sẽ đỡ phiền phức khi ăn Bởi vì vết thương của A Chiết khá nặng Nên sau khi xong việc Thạch lỗi chuẩn bị về nước mờ trước Để xem tình hình của gã Điều bất ngờ là lần này Thạch lỗi về Nhưng không gọi viên mộ dã theo Mà bảo cậu cứ nghỉ ngơi ở số 54 Một thời gian rồi hẵng về Đúng khoảng thời gian này, thủ đô lại xảy ra một sự việc lạ. Số 54 được mời tham gia điều tra. Bởi vậy viên Mộc Giã được giữ lại như một lễ tự nhiên. Có điều cậu không ngờ, lần này lý do thịt lỗi về nước mở không dẫn cầu theo. Hoàn toàn là bởi vì tập đoàn của gã đã xảy ra một sự rung chuyển to lớn. Nhưng khi viên Mộc Giã biết chuyện này, thì tất cả sóng gió đều đã qua. Cần nửa năm qua, trên mạng vẫn đang thịnh hành một trò chơi trên di động tên là Cuộc Sống Tươi Đẹp. Ra, trò chơi này rất đơn giản, người chơi có thể xây nhà, trồng trọt ở trong trò chơi, đến khi tài khoản lên tới cấp bậc nhất định còn có thể xây thành phố của riêng mình. Theo Lý mà nói, đây là một game mobile rất bình thường, cũng có rất nhiều game cùng thể loại với nó, nhưng cuộc sống tươi đẹp lại dẹp bẹp tất cả, trở thành game mini có lượt tải về cao nhất mấy tháng này. Nếu nó chỉ là một trò chơi bình thường thì thôi đi, tất nhiên cũng chẳng khiến cảnh sát chú ý. Nhưng bắt đầu từ tháng trước, bỗng lần lượt có mấy game thủ hôn mê một cách khó hiểu khi đang chơi game. Người nhà đưa người đến bệnh viện khám thì phát hiện, cơ thể đều bình thường, các chỉ số sức khỏe cũng không có vấn đề gì, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Ban đầu bệnh viện cho rằng đây chỉ là hiện tượng cá biệt. Mãi đến khi số người bệnh hôn mê với cùng nguyên nhân lên tới mười mấy người, bọn họ mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vậy nên mới cùng người nhà báo cảnh sát. Lúc đầu cảnh sát không cảm thấy đây là một chuyện nghiêm trọng vì thời nay không phải không có chuyện hôn mê hay là đột tử vì chơi game chẳng qua là lần này số lượng và khu vực khá tập trung mà thôi Vì vậy để loại bỏ sự nghi ngờ của gia đình nạn nhân cảnh sát đã yêu cầu vài nhân viên giám sát mạng tài trò chơi về sau đó đăng ký tài khoản để chơi vài ngày Ban đầu coi như bình thường mấy nhân viên kia còn tìm ra mấy chỗ lỗi trong game nhưng khi tài khoản dần dần lên cấp Bọn họ bắt đầu xa vào đó Mãi đến khi một nhân viên Cũng xuất hiện tình trạng hôn mê Mọi người mới bị bắt dừng lại Lúc này cảnh sát mới nhận ra Có điều gì đó không ổn Nên lập tức ra lệnh cho phòng ban liên quan Gỡ trò chơi xuống để chấn chỉnh Đồng thời cảnh sát cũng tìm ra công ty phát triển game Để tiến hành điều tra Đó là một công ty game Tên Kim Đằng Mạch Tố Trò chơi cuộc sống tươi đẹp Chỉ là một trong rất nhiều game mobile Mà công ty họ phát triển Hơn nữa trước đây nó còn được mua lại từ một studio game có quy mô rất nhỏ. Nhân viên điều tra đã yêu cầu gặp nhân viên nghiên cứu phần minh ra game ban đầu. Kết quả lại được báo rằng tòa nhà văn phòng nơi đặt trụ sở của studio đã xảy ra một vụ cháy lớn vào nửa năm trước, khiến tất cả mọi người trong studio gặp nạn. Lúc này nhân viên điều tra mới nhớ tới chuyện có một tòa nhà cao tầng trên đường Hoài Hải đã bốc cháy dòng mạch điện cũ quá vào nửa năm trước. Đáng tiếc là do ban quản lý tòa nhà thường không chú ý đến các phương tiện chữa cháy, nên giờ tai nạn tới nơi mới biết các chủ cứu hỏa trong tòa nhà đều trống rỗng, không có nước. Khi nhân viên cứu hỏa kéo được nước tới bằng xe cứu hỏa, tầng 5 và 6 của tòa nhà đã bị cháy rất nghiêm trọng. Cuối cùng tai nạn khiến 12 người trong một studio ở tầng 5 thiệt mạng và 7 người trong phòng tập thể dục ở tầng 6 bị thương nặng. Điều tra được đến đây, Cảnh sát vẫn không có một chút manh mối nào. Đầu tiên là công ty đang nắm bản quyền game hiện giờ có đầy đủ giấy tờ thủ tục hết. Bản thân game cũng hoàn toàn không chứa bất cứ thông tin xấu hay ám chỉ mang tính hướng dẫn gì cả. Còn bên phát minh ra game đã gặp nạn hết cả rồi cho nên cho tới bây giờ cảnh sát đều không thể liên hệ những người bị hôn mê với game được. Nhưng những người bị hôn mê đó vẫn còn đang nằm ở bệnh viện chẳng có dấu hiệu nào là sắp tỉnh cả. Cùng lúc đó còn lần lượt có thêm game thủ hồn mê bất tỉnh được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hơn nữa đây vẫn chưa phải là vấn đề khó giải quyết nhất. Mặc dù bây giờ game đã bị rỡ khỏi hệ thống, nhưng một lượng lớn người dùng tải về trước đó vẫn tiếp tục chơi. Điều quan trọng nhất là đây là một game độc lập, trừ khi người dùng xóa game trên điện thoại. Nếu không, không ai có thể ngăn họ tiếp tục chơi. Ban đầu, cảnh sát muốn công bố một thông báo trên Internet, yêu cầu tất cả người chơi đất game hãy xóa app trên điện thoại của họ. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra rằng cách này không tài nào thực hiện được. Một là hàng trăm người chơi. Hai là không tìm ra được một lý do hợp lý để thuyết phục người chơi xóa game nếu tìm đại một lý do không giải thích được. Để bắt ép người chơi, ngược lại sẽ gây phản tác dụng khiến nhiều người tò mò chơi tiếp hơn. Cuối cùng chuyện này chuyển tới tay số 54. Cảnh sát hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng điều tra vụ việc rõ ràng để tránh gây ra sự khủng hoảng hàng loạt. Nói về chơi game, ở số 54, ngoại trừ đoàn phong và viên mục giã, những người khác đều là tay kỳ cựu. Chẳng qua bọn họ không chơi cái thể loại game nuôi trồng kiểu cuộc sống tươi đẹp mà thôi. Để có thể lấy được thông tin, đoàn phong nhờ cảnh sát cung cấp mấy chiếc điện thoại di động đã tải trò chơi cuộc sống tươi đẹp về, sau đó cho nhóm viên Mộc giã mỗi người một chiếc. bắt đầu chơi từ cấp thấp nhất lên. Nhưng chơi game này cần thời gian, không thể nào nâng cấp tài khoản lên thành người chơi cao cấp trong vòng một ngày được. Cho nên viên mục dã và đoàn phong bên cùng đến gặp những nhân viên an ninh mạng trước đây đã từng chơi đến cấp cao. Theo những nhân viên không bị hôn mê nhớ lại, khi mới chơi game này, họ không cảm thấy có gì đặc biệt, thậm chí có chỗ còn không hay bằng các game cùng thể loại khác hiện nay. Mãi, đến lúc tài khoản lên cấp liên tục, bọn họ mới cảm nhận được cảm giác chân thực xưa nay chưa từng có, thỉnh thoảng sẽ khiến họ xuất hiện tình trạng không phân biệt được rõ ranh giới giữa hiện thực và trò chơi. Viên mục giả thắc mắc Cái gì là không phân biệt rõ ranh giới giữa hiện thực và trò chơi? Một cô gái trẻ cười đáp. Con người mà, luôn sẽ gặp phải những vấn đề này kia trong công việc và cuộc sống. Nhưng lúc chơi trò chơi này, tôi sẽ nảy sinh cảm giác nhẹ nhàng, kiểu như được thoát khỏi hiện thực ý. Viên Mộc giã hiểu cô gái có ý gì Vì thế cậu hỏi tiếp Gần đây người đồng nghiệp bị hôn mê của các cô Có phải đã gặp chuyện gì trong công việc Hoặc là trong cuộc sống không Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên Cô gái còn có vẻ giật mình Làm sao anh biết được Anh ta vừa mới chia tay bạn gái À được Tôi hiểu sơ sơ rồi Cảm ơn các cô đã phối hợp Sau khi đoàn phong và viên Mộc giã ra khỏi tòa nhà Giám sát an ninh mạng Đoàn phong tỏ về bực bội Vừa rồi cậu nói đã hiểu sơ sơ là sao? Cậu nói cụ thể xem nào. Viên Mộc Giã suy nghĩ một chút rồi bảo. Vấn đề có lẽ là nằm ở bản thân trò chơi. Đáng tiếc công ty game kia không phải nhà phát triển lúc ban đầu, cho nên bọn họ cũng không biết rốt của game này có vấn đề gì. Đoàn Phong cười gian. Hè hè, cậu không cảm thấy chuyện này hơi ma mị hả? Viên Mộc Giã tỏ ra hứng thú. Ồ, sao anh lại nói vậy? Đơn Phong ngẫm nghĩ rồi đáp. Tùy trò chơi này mới nổi gần nửa năm nay thôi, nhưng trước kia đâu phải không có ai chơi, cũng đâu thấy ai xảy ra chuyện gì. Kết quả là sau khi tất cả nhân viên phát minh trò chơi đều thiệt mạng rồi, trò chơi mới đột ngột trở nên hot. Tôi đã xem số liệu của công ty game rồi, trước kia game này có chưa đến mấy nghìn người chơi, nhưng một tuần sau khi 12 hai nhân viên phát triển game thiệt mạng, người chơi đột nhiên... tăng vọt lên mấy trăm nghìn người. Lúc này mới có những chuyện về sau. Cậu nói xem, liệu có phải là 12 người kia chết đột ngột quá cho nên hồn phách không muốn rời đi luôn ẩn nấu bên trong game mà họ phát minh ra không? Viên Mộc dã cười lắc đầu. Tôi không hiểu nhiều về game lắm nhưng kinh nghiệm trước kia nói cho tôi biết sau lưng tất cả các sự kiện ma quỷ luôn có sự thật mà người đời không biết đến cho nên đừng đưa ra kết luận quá sớm. Ây da! Nếu là như thế, chúng ta vẫn phải giả lại hồ sơ của mười mấy, mấy kẻ xui xẻo kia lần nữa, để tìm ra lý do có hàng trăm nghìn người cùng chơi game, mà lại chỉ có mấy người bọn họ gặp phải tình trạng hôn mê bất tỉnh. Trở lại xe đoàn phong gửi hồ sơ về mười mấy, mấy người kia đến điện thoại di động của viên Mộng giã. Hai người đọc hết hồ sơ của những nạn nhân một lượt, nhận thấy trong những người này có nam, có nữ, có học sinh, hơn nữa không quá 40 tuổi, đồng thời còn bao gồm đủ loại thân phận. Nói thẳng ra là giữa mấy mấy người này, trừ việc cùng chờ một game ra thì chẳng có bất kỳ chỗ giao thoa hay tương đồng nào. Lúc hai người quay về số 54, mấy người hoắc nhiễm và trường khai đang hết sức chăm chú chơi trò cuộc sống tươi đẹp. Mặc dù ngoài miệng bọn họ nói game nuôi chồng kiểu này chẳng thú vị gì, nhưng khi lao vào chơi thật, cả đám vẫn khá nghiêm túc. Viên Mộc giã và đoàn phòng thay thế cũng lấy điện thoại chơi game của mình ra, sau đó đăng nhập tài khoản để vào trò chơi. Đối với tay mơ về game như viên mục giã, thiết kế của trò chơi này thật sự quá nhân tính hóa. Ban đầu chỉ cần làm theo chỉ thị từng bước một, tài khoản có thể từ sơ cấp tăng lên trung cấp rất nhanh. Hơn nữa những thao tác cũng khá đơn giản, chỉ cần biết chữ và có đủ kiên nhẫn, ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể chơi rất thuận buồm xuôi gió. Trong lúc này, viên mục giã cố tình liếc sân di động của trường khai ở bên cạnh, thấy giao diện game của cậu ta hình như trông không giống mình cho lắm. Vì thế cậu tò mò hỏi Chỗ cậu là ở đâu trên bản đồ vậy? Trường khai quay đầu nhìn điện thoại của viên mục giã và đáp Cấp bậc tài khoản của anh không đủ Nên vẫn chưa đến được nơi này đâu Hơn nữa cho dù là đủ cấp Nếu chúng ta chọn khác thế giới Thì giao diện game cũng hoàn toàn khác nhau Viên mục giả đứng dậy đi xem di động của mấy người khác Phát hiện hoắc nhiễm là một thợ máy rất siêu trong game Cho nên giao diện của cậu ta đầy khuyên hướng kim loại Còn Trương Khai lại là nhà thám hiểm rừng rậm, cho nên thế giới game của cô ta toàn là rừng mưa nhiệt đới và động vật hoàng dã hiếm hoi kỳ lạ. Bởi vì đại quân thích đồ ăn ngon, cho nên anh ta là một đầu bếp hạng nhất trong thế giới game, suốt ngày nghiên cứu cách nấu nướng đồ ăn ngon khắp nơi trên thế giới. Về phần tàng nam nam, cô ấy khiến cho viên mục giả hơi bất ngờ. Chẳng ai nghĩ đến việc cô ấy lại là hiệu trưởng của một nhà trẻ trong thế giới game. Viên màu giã nhìn họ chơi vô cùng vui vẻ trong thế giới mà mình tự sáng tạo ra. Cậu hơi sốt ruột hỏi trường khai. Phải bao nhiêu cấp mới có thể vào giao diện như các cậu? À, ít nhất là trên cấp 25. Đêm qua tôi không ngủ để chơi trò này đó. Viên màu giã thầm nghĩ bụng. Có phải mươi mấy người đến nay còn nằm ở bệnh viện hồn mê bất tỉnh cũng từng say mê game này như vậy không? Hiện giờ ngay cả cậu cũng vô cùng chờ mong mình lên được cấp bậc nhất định Rồi sẽ sáng tạo ra một thế giới hoàn hảo như thế nào đây này? Lúc sau cậu vừa chơi vừa quay đầu nhìn sang đoàn phong Muốn xem thử tài khoản của anh ta đã chơi đến cấp bao nhiêu Kết quả lại thấy một tay đoàn phong cầm điện thoại Một tay trống cầm ngồi đó ngủ gà ngủ gật Cậu lập tức cạn lời Đại ca, sao anh lại ngủ rồi? Lúc này đoàn phong mới giật mình tỉnh lại Ờ, ai, ai ngủ hả? Đừng nói bậy được không? Viên mục Giả bất đắc dĩ nói, Nhàm chán thế ư? tôi thấy mọi người đang chơi hăng lắm mà. ấy da, tôi cũng rất hăng mà, cho nên vừa chơi là buồn ngủ. Viên mục Giả hiểu là dù thế nào, đoàn phòng cũng không thể chơi nhập tâm được, vì thế cậu cũng không để ý tới anh ta nữa, mà tiếp tục chơi game hết sức trầm chú. Trước giờ cậu đều không cảm thấy chơi game là chuyện thú vị gì, nhưng lúc này đây thật sự đắm chìm vào thế giới trò chơi, cậu mới phát hiện. Hóa ra thời gian có thể trôi nhanh thế. Cậu vừa mới hoàn thành mấy nhiệm vụ chỉ định thôi mà đã 2 giờ trôi qua kể từ lần cuối cậu xem đồng hồ. Còn đoàn phong bên cạnh thì đã từ ngủ gật ngật ngà ngật ngưỡng thành gục hẳn xuống bàn ngủ rồi. Thời gian trôi qua từng phút một, đến khi Viên mục Giả thoát game, cậu thấy trời đã tối. Vì thế lập tức đứng dậy nói với mọi người. Các cậu tiếp tục đi, tôi về nhà trước. Nhưng trừ đoàn phong... Dường như những người khác đều vội vàng chiếm thành chiếm đất ở trong thế giới trò chơi, chỉ vẫy tay mang tính tượng trưng với cậu, thậm chí cũng không biết rốt cuộc, cậu đi từ bao giờ luôn. Về đến nhà, viên Mộc giã kể cho lệ thần nghe chuyện game mobile khiến người ta hồn mê. Hắn lại không cho là đúng. Đây chẳng qua là một trò chơi có thể giúp người chơi tạm thời trốn tránh hiện thực mà thôi, chẳng thú vị gì cả. Viên Mộc giã ngẫm nghĩ, Dù cho có thể trốn tránh trong lúc ngắn ngủi thì để làm gì. Chẳng phải thoát game rồi vẫn phải trở về với đời sống hiện thơ ư? Có thể do gần đây công việc của lệ thân hơi nhiều, hắn cũng chỉ về nhà sớm hơn vì mộng dã một chút. Lúc này hắn có vẻ mỏi mệt. con người các anh cứ thích làm ra vẻ Có cuộc sống tốt như vậy mà còn không biết quý. Cứ suốt ngày người này bị áp lực, người kia bị xúc động. Ngoại tình cũng có đủ loại lý do. Cái gì mà chồng không quan tâm, vợ không thú vị. Viện mộc giã buồn cười Hiếm khi nghe thấy cậu oán trách đó Có phải gần đây lượng công việc hơi nhiều không? Lệ thần gật đầu À, đúng là hơi nhiều Có như thể mọi người tụ tập lại ngoại tình vậy Nếu có người yêu tôi nhất định sẽ rất quý trọng đối phương Viên mộc giã sừng sốt Từ trước tới giờ cậu không bao giờ nghĩ rằng Lệ thần có thể nói ra câu nói như vậy Nhất thời cậu không biết Rốt cuộc người nói lời này có phải là lệ thần mà mình quên thuộc hay không? Lúc này lệ thần cũng tự nhận ra mình đã nói sai vì thế vội giải thích. À tôi nói là nếu chứ không phải muốn tìm thêm một đồng loại. Ờ tôi biết thật ra liệu có khi nào cậu cảm thấy hơi cô đơn không? Không ngờ câu trả lời của lệ thần lại khá triết lý. Bắt đầu từ khi sinh ra mỗi con người đã gắn liền với nỗi cô đơn như bóng với hình đến một mình. Đi một mình Cho dù giữa chừng có người thân, người yêu Và bạn bè xuất hiện Nhưng đến cuối cùng anh sẽ phát hiện Bọn họ chỉ là bạn đi cùng đường trong cuộc sống của anh mà thôi Mà con đường đời này Vẫn phải do một mình anh đi đến cuối Viên mục giã không khỏi Thầm vỗ tay cho lệ thần từ tận đáy lòng Chúc mừng cậu Cậu đã nhìn thấu cuộc đời còn hơn Một con người chân chính như tôi rồi Hà cho nên đấy mà Nếu có thừa thời gian Tôi sẽ dắt Kim Bảo ra ngoài đi dạo một chút Phơi nắng, hưởng thụ cuộc sống, chẳng lẽ không tốt ư? Viên mục dã bàn luận về cuộc đời với lễ thần xong rồi về phòng tiếp tục chơi cuộc sống tươi đẹp. Cậu vẫn rất tò mò, không biết mình sẽ như thế nào trong game cuộc sống tươi đẹp. Có phải cũng giống những người bình thường, có một gia đình hạnh phúc, bên cạnh có người thân và bạn bè quê quần không? Sáng sớm hôm sau, cậu đang mơ màng thì bị chuông điện thoại đánh thức, vừa bấm máy nghe thì lại là tử lệ đã lâu không gặp. Vừa bắt máy, đối phương đắt sổ ra một chàng. Đã mấy giờ rồi mà con đang ngủ hả? Tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi đấy. Mau đến đây đi. Viện mộc giã chưa kịp hỏi rõ ràng là chuyện gì thì tử lệ đã cúp điện thoại khiến cho cậu chẳng hiểu đâu cua tay nhau. Tuy nhiên nghe giọng tử lệ chắc là có việc gấp gì đó. Thế nên viện mộc dã cũng không suy nghĩ nhiều vội vàng bò dậy khỏi giường, rửa mặt, chuẩn bị đi đến địa chỉ mà tử lệ gửi tới. Ai ngờ, Khi cậu mới vừa bước ra khỏi vòng ngủ, đã cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng bởi vì rốt ruột muốn đi, cho nên cậu cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã vội vàng ra ngoài. Kết quả vừa ra cửa, cậu đã thấy một chiếc SUV màu xanh lam mới tinh đậu ở cửa nhà mình. Nhất thời, viên mục giã hơi bực, không biết hàng xóm thất đức nào đậu xe ép sát cửa nhà mình. Kết quả khi bắt taxi tới điều chỉ kia, viên mục giã lại nghe tiểu lưu bên cạnh tử lệ kinh ngạc nói với cậu. Ờ, sao anh lại bắt taxi đến đây? Đừng nói với tôi là xe anh mới lái có mấy ngày đã hỏng rồi nha. Viên mộc dã nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, không biết đối phương có ý gì. Đúng lúc này tử lệ vẫy tay với cậu từ xa, vì thế cậu vội vã chào hỏi với tiểu lưu rồi chạy vào hiện trường. Tử lệ vừa đi vừa nói, thì thể được một cặp mẹ con đi chạy bộ buổi sáng phát hiện. Có lẽ là lần đầu tiên hai mẹ con nhìn thấy người chết, nên sợ khiếp vía. Nói chuyện rất lộn xộn, Lặt nữa chúng ta phải lấy lời khai lại lần nữa mới được. Núi trưởng Bạch đã tới hồi nãy rồi, bước đầu anh ta kết luận là xác bị thiêu sau khi chết. Lúc này một xác chết cháy xém xuất hiện bên trong dề cảnh giới, nhìn vóc người ất hẳn nạn nhân là một người đàn ông trưởng thành, cả cái xác bị lửa đốt vô cùng nghiêm trọng, phần mặt hầu như chỉ còn lại xương. Thật ra đã rất lâu rồi viên mục giả không bước chân vào một hiện trường vụ án thế này, bầu không khí nơi này Khiến cậu cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ Nhưng mà về tổng thể Cảm giác vẫn rất tuyệt Phẳng phất như thể được sống lại vậy Từ lệ tỏ về không vui Ngẩn ra đó làm gì Ngày hôm qua cậu uống rượu hả Viên mục giã hơi xấu hổ Ờ không Chỉ là đã lâu không gặp trường hợp to tác thế này Ai ngờ từ lệ Lại trùng mắt lườm cậu Còn nói tối qua không uống So sánh với hiện trường vụ ăn Giết cả nhà hôm trước đây mà cũng gọi là trường hợp to tát à? Viên Mộc Giã ngỡ người, không biết Tử Lệ nói đến vụ án giết cả nhà nào. Mặc dù cậu vừa mới về thủ đô không lâu, nhưng nếu thật sự đã xảy ra vụ án làm người nghe kinh sợ như vậy, đâu thể nào mình không nghe nói tới? Lúc này núi Trường Bạch ngồi sồn trước xác chết, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Lệ và Viên Mộc Giã. Mạng và mũi của nạn nhân rất sạch sẽ, trăm phần trăm là đốt xác sau khi chết. Hãy nhanh chóng nghĩ cách tìm thân phận của cái xác đi. Tử Lệ trầm giọng. Nguyên nhân chết thì sao? Đối trưởng Bạch đứng lên và đáp. Nguyên nhân chết cụ thể còn phải đợi về giải phẫu rồi mới biết được. Ở đây không còn việc của tôi nữa. Tôi dẫn ông anh này về trước đây. Tử Lệ nhìn quanh. Cũng đúng. Còn kéo dài tiếp nữa, người hóng chuyện sẽ càng ngày càng nhiều. Chưa biết chừng còn có tay săn tin chụp được ảnh thi thể đăng lên mạng nữa chứ. Nói rồi Tử Lệ quay lại nói với Viên Mông Dã. Đi. đi gặp hai mẹ con phát hiện thi thể nào còn vài chi tiết phải hỏi lại bọn họ nữa ai ngờ khi viên mục dã và tử lệ đi đến trước một chiếc xe cảnh sát đang chớp đèn họ lại thấy hai người quen cũ ngồi ở bên trong viên mục giã nghĩ nát ốc cũng không ngờ hai mẹ con phát hiện cái xác chết cháy lại là lương tĩnh và mạnh từ bác nếu không phải từ lệ ở bên cạnh chắc chắn cậu sẽ lập tức mở miệng dò hỏi tại sao hai người bọn họ lại xuất hiện ở đây Từ lệ trầm rộng Hai người phát hiện thi thể như thế nào? Lương Tĩnh run giọng trả lời. C-con đường này là tuyến đường cố định mà tôi và con trai thường chạy bộ buổi sáng. Buổi sáng nay, chúng tôi đi ngang qua con đường nhỏ kia, giống như bình thường, thì đột nhiên nhìn thấy trên thảm cỏ có một cái đống đen thui. Lúc ấy tôi còn nói đùa với con trai là con nhìn xem, đó có phải một cái xác bị đốt trụi lủi không? Không ngờ mắt con tôi tinh hơn tôi, vừa nhìn đã nhận ra đó đúng là một người chết. Tự lệ nhìn cậu bé trốn phía sau lưng lường tĩnh, cười bảo Cậu nhóc, cháu dũng cảm lắm đó Yên tâm, chú cảnh sát cam đoàn với cháu Nhất định sẽ bắt hung thủ giết người, đừng sợ nho Cậu bé cực kỳ ngượng ngùng nói Cháu không sợ, cháu sẽ bảo vệ mẹ Viên mục dã nhìn hai mấy con lương tĩnh mà trong lòng có rất nhiều nghi vấn Sao mấy con họ lại xuất hiện ở đây? Với thân phần hiện tại của họ, làm sao có thể một mình chạy bộ buổi sáng ở nơi hẻo lánh như vậy được? Điều này thật khó hiểu. Hơn nữa, kỳ lạ hơn là, cậu tự nhận cũng là bạn cũ với mẹ còn Lương Tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối, hai người họ đều không liếc nhìn cậu lên một lần, như thể cậu chỉ là một cảnh giác xa lạ. Sau đó, từ lệ hỏi Lương Tĩnh thêm vài câu, rồi cho cô ta ký tên xác nhận lên tờ khai. Ai ngờ khi viên mục giã nhận được tờ khai từ Lương Tĩnh ký, Cậu phát hiện cái tên cô ta ký trên đó là Tôn Nhã Ninh. viên Mộc Dã lập tức hơi bối rối, không biết lương tĩnh muốn làm gì. Chẳng lẽ bây giờ thân phận của cô ta lại trở thành Tôn Nhã Ninh? Đáng tiếc sau đó cậu và mẹ còn lương tĩnh, không có cơ hội ở riêng. Cậu cũng không tiện hỏi, đối phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đường về, viên Mộc Dã ngồi trên xe với vẻ mặt hốt hoàng. Từ lệ thế thế bền trầm rộng. Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Trạng thái không ổn lắm nhỉ? Cấp trên vẫn chưa duyệt báo cáo thăng chức đâu. Vào thời điểm quan trọng thế này, cậu không thể lâng lâng, biết chưa? Báo cáo thăng chức gì cơ? Viên mộc dã nghe mà như lọt vào trong sương mù. Tử lệ giơ tay sờ chán cậu. Không phải thằng nhãi cậu bị sốt chứ? Cậu hỏi báo cáo thăng chức gì cơ? Đương nhiên là báo cáo thăng chức cho cậu thành đội phó rồi. Cậu lại giả ngu với tôi có phải không? Tôi biết cậu không muốn làm xếp, chỉ muốn thành thật phá án qua ngày. Nhưng tôi đi là chuyện sớm hay muộn thôi. Tôi không yên tâm khi giao đội cảnh sát hình sự cho người khác. Cậu cũng thấy thái độ của cục trưởng dương đấy. Nếu không có một người được ông ấy tán thành nhận chức đội trưởng, chắc chắn sẽ không thả cho tôi đi. Người anh em mà chúng ta quên biết nhiều năm như vậy. Không nể mặt tôi cũng phải nể mặt chị Dâu cậu chứ. Cậu đã ăn bao nhiêu là thịt kho tàu của cô ấy rồi, đến lúc nên báo đáp đi chứ. viên màu giã hoàn toàn choáng váng vì một chàng này của tử lệ. Không phải mình đã từ chức từ đời nào nào rồi ư? Sao lại thăng chức tình đội phó gì nữa? Lúc này xe đã chạy vào sân của cục cảnh sát vì thế cậu cũng chỉ mơ mơ màng màng đi theo tử lệ cùng vào trong. Tuy nhiên khi cậu bước vào sảnh chính của cục cảnh sát không ngờ lại nhìn thấy trên tường xuất hiện tấm ảnh to đùng mình mặc đồng phục cảnh sát còn những người tới lui trong mặt đều mỉm cười nói với cậu mấy câu đại loại Chúc mừng nha, hôm nào mời khách đi Lúc này ông lớn tiểu triệu oang oang Nói với viện mộc giã từ rõ xa Chúc mừng nhá Thông báo nhận chức vừa mới dán lên bảng tin Máu đi xem thử đi Viện mộc giã chưa kịp phản ứng Tử lệ ở bên cạnh đã vui mừng vỗ vai cậu Thằng quỷ này Tôi biết ngay cậu sẽ được mà Suốt ngày hôm đó Từ đầu đến cuối viện mộc giã Đều ở trong trạng thái ngờ ngác Cậu không biết tình trạng hiện giờ của mình có phải lại là mất trí nhớ hay không? Suy cho cùng, trước kia cậu cũng đã từng xuất hiện chuyện đột nhiên mất ký ức của ba năm. Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện sự việc hơi khác trong tưởng tượng của mình, bởi vì bất kể là ngày tháng trên máy tính hay là điện thoại di động, đều hiển thị hiện giờ là thời gian bình thường. Nhưng đêm qua cậu còn bàn luận về cuộc đời với lệ thần cơ mà. Sao sau một giấc ngủ dậy đã quay về cuộc cảnh sát đi làm chứ? Nghĩ đến lệ thần, viên mồ dã chợt nhớ, Có lẽ đối phương có thể cho mình câu trả lời. Vì thế cậu vội móc điện thoại. Kết quả lại phát hiện lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của mình vốn không hề có tên lệ thần. Tiếp đó cậu lại lục danh bà di động. Vẫn không tìm thấy hai chữ lệ thần. Cảm giác sợ hãi lạ lùng dâng lên từ tận đáy lòng viên mục giã. Cậu nhận thức được rằng sự việc rất không ổn. Vì thế cậu nhanh chóng xem xét kỹ lại tất cả danh bà trong điện thoại di động của mình một lượt. và khiếp sợ phát hiện những cái tên cậu đã từng vô cùng quen thuộc đều biến mất tâm buổi tối lúc tan làm viên mục giả là người đầu tiên lao ra khỏi văn phòng mấy đồng nghiệp bên cạnh thấy thế đều có vẻ mặt khó hiểu cậu ra về đường nhanh chóng vẫy một chiếc taxi lên xe rồi đọc một địa chỉ mà cậu mãi mãi không thể quên số 54 đường hướng dương không ngờ tài xế lại nói với viên mục giả bằng vẻ mặt kỳ lạ Giờ khu nội ô phía bắc thành phố đang phá bỏ và di giới rồi, có rất nhiều đường đều không được thông xe, anh chắc là mình muốn đến địa chỉ này chứ. Viện mục giã nói bằng giọng kiên quyết, không sao, anh cứ đi đi, có thể tới là được. Sau khi xuống taxi, viện mục giã nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt với vẻ mặt mờ mịt, không thấy những ngõ nhỏ và nhà chệt quyền thuộc kia đâu, thay vào đó là từng tòa nhà cao tầng chưa xây xong. Viên mục giã không tài nào tìm thấy bóng dáng của căn nhà nhỏ bốn tầng ấy nữa. Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác hoảng loạn đến thế. Cậu không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Tại sao tất cả những người và sự vật quen thuộc đó đều biến mất. Ngày khi cậu đang mịt mờ, điện thoại di động trong túi đột ngột đổ chuông. Cậu lấy ra xem lập tức ngẩn cả người. Màn hình điện thoại thình lình xuất hiện, chữ Mẹ. Đối với Viên mục giã, từ mẹ này quá đối xa lạ. Từ khi cậu bắt đầu có ký ức, trước giờ từ này chưa được thốt ra khỏi miệng cậu. Cho nên khi trên điện thoại di động của cậu hiện lên đối phương là mẹ, phản sợ đầu tiên của viên mục dã lại là suýt nữa đã quăng luôn cái điện thoại ra ngoài. Dù dự vài giây cuối cùng cậu vẫn bấm nghề máy, một người phụ nữ dịu dàng nhưng vô cùng xa lạ nói Con trai, lái xe mới thấy thế nào hả? Lúc này viên mục dã mới nhớ tới chiếc SUV màu xanh lam đậu ở cửa nhà mình. Vì thế cậu nói với giọng hơi xấu hổ. À dạ, tạm tạm, à, rất rất tốt. Người phụ nữ cười nói. À, vậy là được rồi, mẹ và cha con nhé, chọn lâu lắm đấy, biết ngay con sẽ thích mà. À, đúng rồi, lúc lái xe nhé, nhất định phải chú ý an toàn, đừng có dở chứng đua tài lái với người khác, biết không? Viện mục dã nói một cách mơ hồ. À dạ, con biết rồi. Ở chỗ con còn có chút việc chưa làm xong, không nói chuyện nữa nhé. Người phụ nữ hơi oán trách. Mỗi lần con cúp điện thoại đều lấy cái cớ này. Thì thôi nha, nhớ rõ ăn cơm đúng giờ, bớt thức khuya đi nhá. Cúp điện thoại, viên mộc dã suy nghĩ rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Mặc dù giọng nói kia rất xa lạ, nhưng cậu lại có thể nhận ra sự quan tâm cẩn thận và tỉ mỉ từ trong giọng nói của đối phương. Đây đúng là một người mẹ lải nhải và ba chuyển nhà với con của mình. Mà số 54, đáng lẽ phải ở nơi đó, lại biến mất. Ngược lại, cậu có thêm một người mẹ chưa từng tồn tại. Tuy lý trí nói cho viên mộc giã biết, mọi thứ trước mắt rất có vấn đề, nhưng nhất thời cậu lại không nghĩ ra tại sao sự việc lại trở nên như vậy. Về đến nhà, chiếc SUV mới tinh màu xanh lam kia vẫn lặng lặng đậu ở cửa. Hóa ra người hàng xóm không có đạo đức, mà viên mục giã mắng hồi sáng lại chính là cậu. Có điều ngẫm lại cũng phải, Nếu không phải xe nhà mình, ai mà đậu xe ngay cửa nhà người khác làm gì? Buổi sáng viên mục Dã rời nhà đã cảm thấy chỗ nào đó không đúng, mà bây giờ cuối cùng cậu đã có thời gian xem kỹ căn nhà này. Nhà thì vẫn thế, nhưng tất cả đồ trang trí bên trong đều thay đổi. Tất cả đồ đạc của lệ thần và kim bảo đã biến mất, thay vào đó là những đồ dùng mà trước kia viên Mộc Dã sẽ không bao giờ mua về.